hai trăm linh năm thời chi khoảnh lỏ g ì n ă m thời chi hành không thuận theo bất nạo khó được khóc lóc cong xỏm hắn là hắn chính là ca ca hắn chính là ca ca quý mặc nôn bị hắn náo ngạch gian gân xanh bột khởi d ơ lên thủ đánh cũng không phải không đánh cũng không phải đánh đi hắn luyến tiếc không đánh đi đứa nhỏ này tùy tiện gọi nhân ra ca ca nhân ra kêu ba mẹ hắn hắn cũng không tự tuyệt này kêu chuyện gì thời khinh khinh lúc này vạn phần lý giải quý mặc nôn tâm tình nắm giữ tay hắn nói bình tĩnh bình tĩnh xem ta mềm mại tay nhỏ bé nhường quý mặc ngôn kích động tâm bình phục xuống dưới đại tay nắm giữ tay nhỏ bé không tắt hai xem thời khinh khinh hành động thời khinh khinh tấm mắt d ừ n g ở tiểu nam hải trên người đứa nhỏ ngươi tên là gì tiểu nam hải mãn nhãn lệ bao há miệng thở dốc muốn nói cái gì lại cũng không nói ra được mẹ ta không nhớ rõ thời khinh khinh hít sâu lại hít sâu a a a nhịn không được vẫn là muốn đánh này hùng hài giấy thung sao phá quý mặc nôn nắm chặt thời khinh khinh thủ dùng thời khinh khinh nói qua trong lời nói nói với nàng bình tĩnh xem ta thời khinh khinh trịnh trọng gật đầu hảo nhìn ngươi quý mặc nôn nghiêm túc nhìn về phía tiểu nam hải tiểu nam hải hơi sợ tránh ở thời khinh khinh trong lòng quý mặc nôn hít sâu lại hít sâu không được nhịn không được tiểu thí hải buông ra ta nữ nhân này phiên biểu hiện nhường thời khinh khinh thực thất vọng quý mặc n ô n biểu hiện còn không bằng nàng đâu thời khác mấu chốt vẫn là con cấp lực thời chi hành nghi hoặc méo mó đầu ba mẹ tên đâu tiểu nam hải cẩn thận nghĩ nghĩ đầu có chút đau lắc lắc ô ồ quên thời chi hành thân thủ l a o tiểu nam hài lệ bao không quan hệ vậy ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu tiểu nam hài lắc đầu trong đầu trống trơn cái gì đều không nhớ rõ cuối cùng ra kết luận đứa nhỏ này mất chi nhớ đại khái là cha mẹ tử đối đứa nhỏ tạo thành ảnh hưởng quá lớn lựa chọn quên lại ở tỉnh lại khi qua cho tham luyến tưởng niệm ba mẹ cho nên mới hội đem thời khinh khinh nhận thành mẹ ô m đứa nhỏ quý mặc n ô n nhận thành ba ba thời khinh khinh mang móng đ u ố t xin giúp đỡ nhìn về phía đại gia làm sao bây giờ ăn qua quần chúng bảo trì tốt tố chất ở đương sự xin giúp đỡ thời điểm lập tức quay đầu cùng bên người người ta nói à thời tiết lạnh như thế vẫn là không cần ăn dưa hấu chúng ta ăn chút băng thanh quả đi còn có thể ấm áp ấm áp quý nhuế phối hợp xuất ra vài cái băng thanh quả đưa cho đại gia đến nơi này quản đủ thời khinh khinh nhóm người này nhân còn muốn bọn họ làm gì quyết đoán ném gì vợ gờ quý mặc ngôn xem kia hoa ở hắn nữ nhân trong lòng tiểu thí hài thực không vừa mắt nhưng hắn cũng không phải cái n h ẫ n tâm nhân đứa nhỏ này cái gì đều không nhớ rõ tạm thời giữ đi chờ hắn khôi phục trí nhớ nhường chính hắn lựa chọn lưu lại vẫn là rời đi thời khinh khinh nghe vậy gật đầu nàng cũng có khuynh hướng này không quá đồng ý hiện tại liền nói cho đứa nhỏ này mẹ hắn vì bảo hộ hắn đã qua đời mẹ tiểu nam hải không hiểu nhìn về phía thời khinh khinh thực xin lỗi ta không nhớ rõ chính mình tên mẹ tức giận sao tay nhỏ bé gắt gao cầm lấy thời khinh khinh vạt áo giống như là bắt lấy cuối cùng cứu mạng đạo thảo b ả n thời khinh khinh sờ sờ đầu của hắn không có ta ngạch mẹ không sinh khí vừa mới bên ngoài có một đám quái vật ngươi bị quái vật t h ư ơ n g đến cho nên mới hội không nhớ rõ về sau tổng sẽ nhớ tới ân tiểu nam hải trong đầu loáng thoáng có chút hình ảnh chính là xuống chút nữa hắn cũng không dám tưởng đi xuống đầu của hắn rất đau rất đau mẹ bị thương s a o này hình ảnh chung có cái nữ nhân bị thương nhưng thấy không rõ mặt nàng học b lpli đòi ổ